Anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series người ta gọi là Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là Chết Thay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một cái động phủ của Yêu Tôn đã được mở ra và cả yêu thú những loài người thì tranh nhau canh cửa để mà thu tiền cũng kiếm được coi như là khá khá. Và cũng ở phần trước thì chúng ta đến với gọi là liên minh sát thủ với một tên sát thủ dư bị, gọi là phế trên từng cây số luôn. Và tên nó cũng tên là phế luôn, Lâm Tam Phế. Và nhóm người của uh, Triệu Minh thì đã được Giang Thái Huyền gợi ý là sẽ gọi là, là là từ cái tên sát thủ này mà bắn tin cho những cái người khác mà đã bị ám sát để xem cái uh, đầu mối của liên minh sát thủ nằm đâu. Vậy thì chúng ta đến với mục đích của Lâm Tam Phế khi trở thành sát thủ là gì? trong cái phần ngày hôm nay bởi vì ta ta muốn kiếm tiền còn muốn giết người nữa ánh mắt của lâm tam phế âm trầm nói cha mẹ ta đã bị sát thủ giết hết hắn là một vị sát thủ cường đại ta không có bản lĩnh nào khác liền lập chí gia nhập liên minh sát thủ tìm kẻ mạnh tới để báo thù cho cha mẹ tuy nhiên ta còn có một ca ca hắn là người trói gà còn không chặt nếu trên đời này chỉ có một mình hắn thì khó mà sống nổi Thế nên ta không thể chết được Cha mẹ người bị sát thủ cường đại giết chết ư Chẳng lẽ cha anh mẹ người lại là cường giả nào đó Triệu mình kinh ngạc nói Thật ra thì ta chỉ nghĩ là cha mẹ ta đã nhìn thấy tên sát thủ kia giết người Nên họ mới bị giết Lâm Tam Phế nói với vẻ bất đắc dĩ Vậy chỉ có thể bị lệ thuộc thôi Triệu mình bĩu môi nhìn Lâm Tam Phế Lại chỉ có thể gật đầu Ngươi muốn báo thù cho cha mẹ, ta có thể chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng. Ta cũng sẽ huấn luyện ngươi. Mặc dù không thể khiến ngươi trở thành sát thủ đỉnh cấp, nhưng vẫn có thể trở thành một sát thủ chính thức được. Triệu Minh lặng lẽ nói. Tiền Bối, Lâm Tam Phế nhìn Triệu Minh với vẻ kích động. Triệu Minh mỉm cười nói: Đi thôi. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi chính thức trở thành một sát thủ. Lừa gạt thành công. Tiền Bối, Tiền Bối dự định sẽ giúp ta trở thành sát thủ chính thức như thế nào? Lâm Tam Phế hỏi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói. "Cùng lắm ta chỉ có thể đánh bại được mấy tên hơi cường đại một chút thôi. Chứ nếu gặp phải những người từ cấp bậc tiên thiên thì ta chỉ có thể dùng độc. Ta sẽ giết mạnh hiền để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Trợ Minh nói. Đà tạ tiền bối. ân đức của tiền bối. Lâm Tam Phế ta. Quan hãy cảm tạ. Tiền thưởng là 800 nguyên tệ. Hãy chia cho ta 500. Tiền bối, đó có phải hơi nhiều hay không? Ta còn phải nuôi ca ca, cộng thêm với tiền chi tiêu cho bản thân nữa, Lâm Tam Phế trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám. Ca ca của ngươi là một tên phế mặt. có thể tiêu được mấy đồng chứ? Ngươi chỉ đã có ta hỗ trợ, còn chi tiêu cái rắm, thừa một chút tiền ăn cho ngươi là được rồi. Việc giết người, chuẩn bị vũ khí thì hoàn toàn không cần, ta sẽ phái người giải quyết giúp ngươi, Triệu Minh bĩu môi nói. Tới lúc Triệu Minh trở lại đạo tràng ở Thiên Quang Thành thì Thanh Ngọc Sư Vương đã trở về, trong tay có mang theo một cỗ thi thể Triệu Minh lão đệ, ngươi bảo ta mang thi thẻ này qua đây làm cái gì vậy? Mạnh Hiền cũng tới, nhìn thấy cỗ thi thể kia, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu Hoan, mặc dù không phải là ta giết ngươi, nhưng nhìn thấy người chết thì lừa giận trong lòng ta cũng vơi đi. Nào, thương nghị một chút xằm nên xử lý như thế nào? Triệu Minh thản nhiên nói. Lâm Tam Phế cảm thấy hết sức mơ hồ. Tiền bối, không phải người đã sai ta đi giết Mạnh Hiên sao? Đã nói là... À, thay ta đi giết Mạnh Hiên. Đã nói là sẽ giết Mạnh Hiên. Vậy mà Mạnh Hiên ở ngay bên cạnh, người còn không động thủ. Mạnh Hiên biến sắc đang muốn mở miệng. Nhưng mà... Triệu mình đã rảnh nói. Mạnh Hiên lão đệ, đừng có rốt ruột. Không trông thấy cỗ thi thể này sao? Cứu nhân của người, hôm nay đã chết thay người. Chết thay ta, Mạnh Hiên nghi hoặc lão sư vương vị này là sát thủ lâm tam phế chúng ta hãy cứ hành sự như vậy như vậy trợ minh kéo thanh ngọc sư vương ra một bên rồi chậm rãi thấp giọng nói thanh ngọc sư vương nghe thấy thì gật đầu lộ vẻ vui mừng kế hoạch được đấy lâm tam phế và mạnh hiền đều chẳng hiểu gì cả sau đó thanh ngọc sư vương lập tức dẫn mạnh hiền đi vào đạo tràng lâm tam phế thì ở đây chờ đợi thanh ngọc sư vương liền đưa ra năm ngàn nguyên tệ chẳng chủ đã nói rồi Năm ngàn nguyên tệ này sẽ giúp chúng ta trong khi làm nhiệm vụ. Vậy ngươi muốn mời người nào đến hỗ trợ vậy? Giang Thái Huyền quay lưng về phía họ, thở ơ, mà nói. Giọng nói của vị tiền bối này sao nghe quen thuộc quá vậy? Mạnh Hiên thẩm nghĩ, đáng tiếc là Giang Thái Huyền lại quay lưng về phía hắn nên hắn không thể thấy được tiếng mạo. Tiền bối sẽ lại dùng phép dịch dung biến tiểu hoan này thành Mạnh Hiên, rồi dịch dung cho Mạnh Hiên thành một người khác. Thanh Ngọc Sư Vương nói. chuyện nhỏ, Bạch Tố Trinh buông một câu. Có thể thấy rằng khí thức của Tiểu Hoan và Mạnh Hiền đều biến mất, dùng mạo cũng thay đổi. Vương giả không biết bước ra thì không ai có thể nhìn ra. Đà tạ tiền bối, Thanh Ngọc Sư Vương giao tiền một cách thoải mái sau đó ném thi thể của Tiểu Hoan cho lâm tam phế. Cầm lấy rồi đi giao nộp đi. Ngoài ra thì ngươi hãy làm cho chính mình bị thương, nói mình vì ám sát Mạnh Hiền mà bị trọng thương. Hành động nhất định phải nhanh. chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì ta sẽ đi tiêu diệt một chi nhánh của liên minh sát thủ. Đà Tạ Tiền Bối Lâm Tam Phế vội vàng cảm tạ, sau đó nhìn về phía Triệu Minh kích động khom người. Vạn phần cảm tạ ân cứu mạng của Tiền Bối, hơn nữa còn giúp ván bối hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi. Thay vào đó hãy dò la tin tức chỗ liên minh sát thủ nhiều một chút. Triệu Minh nói. Không thể chỉ một mình ta bỏ tiền trước, cả Lâm Thanh, Dương Lão Quái cũng đều phải móc hầu bao ra. Lâm Tam Phế vừa đi thì Thanh Ngọc Sư Vương lúc này liền khó chịu hẳn. Lão Sư Vương, trước tiên đừng có nóng giận, đây chính là cơ hội để buôn bán tin tức đó. Chợ Minh nói ra chuyện của Giang Thái Huyền để cho Thanh Ngọc Sư Vương động tâm. Nói vậy thì đúng là một cách hay để kiếm tiền, quả nhiên khắp nơi trên thế gian này đều là tiền cả. Thanh Ngọc Sư Vương cảm thán, sau đó rút ra năm vạn nguyên tệ, đưa cho Triệu Minh với vẻ không mấy tỉnh nguyện. Trước đây bọn hắn đã bàn bạc xong xuôi, tiền mua lâm tam phế mà Triệu Minh trả chắc chắn phải được thu hồi. Không nói nữa, ta đi tiêu diệt chi nhánh của bọn sát thủ kia. Thanh Ngọc Sư Vương nói với giọng lạnh lùng. Nhớ là để lại tín hiệu và đừng triển lộ thực lực quá mạnh nha, Triệu Minh nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ khiến liền bình sát thủ điều tra ra là một đạo quả ra tay. Thanh Ngọc Sư Vương cởi lạnh. Lâm Tam Phế cầm cái đầu của Tiểu Hoan đi thẳng vào chi nhánh của Liên minh sát thủ báo là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ Bạch Tố Trinh ra tay mà bọn hắn không nhìn ra đầu mối gì nghĩ rằng Mạnh Hiên đã thực sự bị giết. Quản sự, nghe nói phía sau Mạnh Hiên còn có đạo quả chống đỡ đó. Bây giờ ta cảm thấy rất không yên lòng đây. Lâm Tam Phế nói với giọng run run việc này là do triệu mình mớm cho hắn biết. Lúc trước đã cho người đưa tin cho người tại sao lại không trở về. Quản sự của chi nhánh lạnh lùng hỏi, lúc ấy ta đang cùng với Mạnh Hiên giao đấu, Lâm Tam Phế cười khổ nói, tình huống như thế thì ta đâu dám phân tâm, may mà Mạnh Hiên vốn đã bị thương nên ta mới có thể giết hắn. Đó cũng là chúng ta đã chiếu cố cho ngươi, nếu không phải Mạnh Hiên đã bị thương, ngươi đúng lúc lại ở Thiên Quang Thành, thì sao ta lại phái người đến đó chứ?" Tên quản sự kia cười lạnh. "Đa tạ quản sự." Lâm Tam Phế kích động nói. "Tốt rồi, Hiện tại ngươi đã là sát thủ chính thức, đây là 800 nguyên tệ, tiền thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Quản sự ném chắn một túi tiền rồi đuổi đi. Quản sự, thế nhưng còn đạo quả phía sau mạnh hiên thì sao đây? Lâm Tam Phế rất không yên lòng. Xéo đi, sẽ có người giải quyết chuyện đó. Quản sự tức giận mắng một tiếng rồi khinh thường nói. Vẫn cứ rác rưởi như thế, thật không hiểu tại sao thủ lĩnh lại nhận hắn và chi nhánh không biết. Lâm Tam Phế cầm theo 800 nguyên tệ rời đi. Hắn đi rất nhanh vì biết rằng nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị người ta xóa sổ. Hắn lập tức trở lại thần ma đạo tràng và đưa cho Triệu Minh 500 nguyên tệ, nói với vẻ chờ mong. Tiền bối, ta muốn trở thành sát thủ đỉnh cấp, xin tiền bối hãy dạy ta. Triệu Minh kẽ gật đầu. Muốn thế, ước tiền người hãy đi mua những thứ này đi. Những thứ này, thịt nướng, rượu ngon... Lâm Tam Phế ngây người ra, những thứ này thì có liên quan gì đến việc trở thành sát thủ chứ? Ừ, không được ăn no thì lão tử dậy ngươi thế nào được? Triệu Minh chừng lớn hai mắt nhìn hắn hầm hầm. Đúng đúng, tiền bối nói rất đúng, ta sẽ đi mua những thứ này. Lâm Tam Phế vội vàng chạy tới Thiên Quang Thành đi lấy rượu và đồ ăn. Đưa mắt nhìn Lâm Tam Phế rời đi, trên mặt của Triệu Minh hiện lên ý cười. Mẹ nó, thật là thoải mái. Lần này không mất tiền ăn, lại còn có thể tiết kiệm được một khoản để mua thương phẩm rồi. Khi đã bắt đầu lừa gạt lâm tam phế là triệu mình đã quyết định sẽ lửa tới bến luôn, không chỉ kiếm tiền mà ngay cả chuyện cơm nước cũng phải để hắn bao nuôi. Thường nguồn của con sông Thuyên Duyên, động phủ của Yêu Tôn, Tiểu Vân Nhi đã thu được không ít tiền, quả quyết cưỡi liệt diễm hổ vương chạy mất, sau đó thì tới Thiên Quang Thành, chiếm lĩnh cái trạch viện mà vị sư huynh kia đã tặng mồm. Nhìn thấy có người hầu đi tới, nàng ta lập tức trở nên vui vẻ. Các người, hãy bài trí lại toàn bộ nơi này theo sự phân phó của ta. Sau đó đi ra ngoài mua sắm một ít rượu thịt, ta muốn tập trung làm triển lãm chuyên cơ. Tiểu Vân Nhi phân phó cho đám người hầu. Những người này nhìn thấy lệnh bài của tiên Võ Tông thì lập tức lĩnh mạnh rời đi. Tiểu Vân Nhi, một âm thanh quen thuộc chuyển đến, có hai bóng người tiến vào trạch viện. Hiệu trưởng Thúc Thúc. Thiên Quang Thành Chủ cũng ở đây nữa, sao mọi người lại tới đây? Tiểu Vân Nhi vội vàng đứng lên. Chúng ta không phải vì nhìn thấy chiếc chuyên cơ liệt diễm ở chỗ này cho nên mới tới đây đâu. Chúng ta tới cố ý là để thăm người đó. Lý Mộc Sơn cười nói. Theo trưởng Thúc Thúc, Ngài mau vào đây. Con dự định sẽ tổ chức một cuộc triển lãm chuyên cơ ở đây vào hai ngày nữa. Ngài nhất định là không được rời đi đó nha. Tiểu Vân Nhi nói. Được, ta cũng đang muốn xem chuyển lãm chuyên cơ này có thể thành công hay không. Lý Mộc Sơn cười nói, nhất định sẽ thành công, ta đã nghĩ kỹ rồi, phàm là người tới tham gia triển lãm thì đều phải mất phí. Theo trưởng Thúc Thúc, ngài nói xem, con nên thu phí vào cửa là một vạn nguyên tệ, hay hai vạn thì tốt hơn, tiểu vân Nhi hỏi với vẻ vô tư. Các mặt của Lý Mộc Sơn tối đen lại, khuôn mặt thành chủ thiên quang thành cũng bắt đầu co giật. Đây thực sự là con gái của tông chủ thiên võ tông sao, vì sao cảm giác giống như một thương buôn ngoài chợ vậy? ục khục. Tiểu Vân Nhi, lần này hiệu trưởng Thúc Thúc ta tới là muốn làm ăn với con. Lý Mộc Sơn vội ho khan một tiếng mà nói. Làm ăn với con sao? Tiểu Vân Nhi tò mò nhìn hắn. Ờ, Thúc Thúc muốn mở một trường học lái ở Thiên Quang Thành, nhưng mà Thúc còn phải quản lý Vân Thủy Thành, không có cách nào làm chủ được chỗ Thiên Quang Thành này, cho nên cần phải dựa vào Thiên Võ Tông. Có 50% thì con sẽ làm, 50% cổ phần. Tiểu Vân Nhi lập tức nói. Lý Mộc Sơn kinh ngạc và đang dĩ cởi khổ. Tiểu Vân Nhi, chuyện này không được. 50% là quá nhiều rồi. Hơn nữa, mỗi lần bán được chuyên cơ là ta sẽ phải chia cho mọi yêu thú một ít tiền chứ. Phần còn lại của ta cũng đâu còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà cầm hi tỷ tỷ đã cho con 50%. Tiểu Vân Nhi bĩu môi. Việc này giống nhau được sao? Cái ta đang làm là mở trường học đầu tư rất lớn. Hơn nữa còn phải hợp tác với yêu thú mở quán rượu để vừa ca hát vừa uống rượu nữa chứ. 20% đây là mức cao nhất rồi Lý Mộc Sơn nói Nếu con không làm thì ta sẽ đi tìm vô cực tông Vương Minh Minh Ta phán điều đều xuất thần đại vân quốc Hắn nhất định sẽ đồng ý Được thôi 20 thì 20 Có điều con muốn có được quyền ưu tiên ngồi thử chuyên cơ Tiểu Vân Nhi nói Không thành vấn đề Quyết định như vậy nha Chúng ta ký hợp đồng thôi Lý Mộc Sơn mỉm cười gật đầu Cái chuyện quyền hạn kia thì hắn và Thiên Quang thành chủ đều có thì có Tiểu hài Tử này bị lừa phỉnh thôi. Nếu hợp tác với Vương Minh Minh, thì Lý Mộc Sơn tuyệt đối sẽ không có được lợi ích như vậy. ký xong hợp đồng, Lý Mộc Sơn liền đem tài liệu cần thiết liên quan đến cấm không trận, giao cho Tiểu Vân Nhi để cho nàng ta nghĩ biện pháp thu thập nguyên liệu. thiên quan thành chủ cũng có một sấp. Nhất định là phải sớm ngày bố trí thành không, cấm không trận, Lý Mộc Sơn thẩm nghĩ. Chỉ có bố trí xong cấm không trận thì những chuyên cơ và xe cho thê này mới nổi lên tác dụng thực sự, nếu không thì sẽ giống những chiếc xe bình thường khác, chẳng bán được bao nhiêu tiền đâu. Một khi bố trí xong cấm không trận thì tất cả những đạo quả tới đây chỉ có thể đi bộ, chỉ có đạo quả sở hữu chuyên cơ thì mới có thể bay. Tiểu Vân Nhi, nếu con chịu khó sưu tập đủ vật liệu thì ta cũng không ngại cho con 50% cổ phần ở trong trường học tiếp theo, Lý Mộc Sơn nói. Đây là ngài nói đó nha, hiệu trưởng Thúc Thúc, ngài yên tâm, con nhất định sẽ tập hợp đủ những vật liệu này, Tiểu Vân Nhi kiên định nói. Oanh! đột nhiên truyền đến một âm thanh to lớn và vang vọng từ thượng nguồn của con sông Thiên Duyên chuyển tới dị biến. Động phủ yêu tôn, thân sắc lý mộc sơn biến động nhưng không có tiến về phía đó. Hiệu trưởng Thúc Thúc, thần thông 10 vạn nguyên tệ sẽ được vào, đạo quả thì 5 vạn là được, Tiểu Vân Nhi nói. Ra mặt của Lý Mật Mộc Sơn co giật. tiểu nhân Vân Nhi này cũng biết làm ăn quá đi. Có điều là hắn sẽ không ngu bỏ mười vạn để đi vào. Bây giờ mà tiến vào động phủ thì cũng không biết là có được bao nhiêu thần thông. Hắn đi vào có khi còn chẳng vớt được cọng lông nào là tự dưng mất đi mười vạn nguyên tệ. Mười vạn nguyên tệ là bằng một nửa cái đạo cảnh thần thông rồi còn gì. Thiên Quang thành chủ cũng không ngốc. Trước đoán đã mua thương phẩm đạo tràng thì sao có thể không trân quý tiền bạc cho được. Mặc dù hắn không đi vào nhưng tiếng vang càng ngày càng mạnh. Lý Mục Sơn cuối cùng nhịn không được sự hiểu hiếu kỳ, liền cưỡi gió tiến về. Tiên quang thành chủ cũng vội vàng đuổi theo. Ống! Lúc này có tiếng thú giống vang lên, nguyên khí trong thiên địa bạo động. Các loại quang hoa sáng lên lấp lánh, từng vị cường giả từ trong động phủ bước ra. Một con yêu thú trển lộ uy năng mạnh mẽ vô cùng đang chiến đấu với các đại thần thông. Yêu thú này giống như một con cá sấu lớn nhưng phía sau của nó mọc đầy gai ngược. Có đến tám chân, dài cả trăm trượng, một tiếng gào thét cũng đủ làm chấn động cả sông Thiên Duyên. Yêu thú này là gì vậy? Bán yêu tôn sao? Tất cả cương giả đều chấn động. Cái gọi là bán yêu tôn cũng chỉ là thần thông, nhưng có điều nó mạnh hơn một chút, Lâm thành cởi lạnh. tiêu vị, chúng ta còn liên thủ đối với con yêu thú này không? Là thiền quân trầm giọng nói. Minh Nguyệt Tông và Vô Cực Tông đồng ý, hai đại tông môn cùng nói. Ta cảm thấy nếu đầu của một con yêu thú bán yêu tôn, thì bán ra sẽ rất có tiền đó. Hai mắt Lâm Thanh tỏa sáng, con sống thì lại càng đáng tiền hơn. Tê! Một đám cường già hít vào một hơi khí lạnh, ý của Lâm Thanh này là muốn bắt sống con yêu thú này sao? Đáng tiền, lòng hạo cũng nói. Việc lớn như vậy mà Lâm Thanh huynh đệ lại không mời ta, thật khiến cho huynh đệ ta thất vọng quá. Lý Mộc Sơn chạy tới. Ông! Lại một tiếng gào vang lên, Thanh Ngọc Sư Vương vừa tiêu diệt xong một chi nhánh của liên minh sát thủ, cũng hùng hục chạy đến. Đây là tiền bối trong yêu tộc ta, sao các người lại dám làm như thế? Tại yêu thần thông trong nhóm phẫn nộ quát lớn. Tiền bối trong yêu tộc ư, đây cùng lắm chỉ là một con hung thú, thực lực tuy có mạnh hơn nhưng không có linh trí. Là thiên quân cởi lạnh nói, con yêu thú này vừa vặn có thể làm thủ hộ chi thú cho thiền võ tông ta. Nó cũng thích hợp cho Minh Nguyệt Tông ta nữa. Hai đại tông môn đồng thời mở miệng. Các người không cần phải tranh giành. Yêu thú này hãy để lại cho chúng ta. Các yêu tôn còn lại trong động phủ thì các người cứ việc phân chia. Lâm Thanh nói. Tám người cùng lúc rơi vào trầm mặc. là Thiên quân quả quyết nói. Không được. Đây chính là một con yêu thú bán yêu tôn. Con yêu thú này rất đáng tiền nên là thiền quân không muốn từ bỏ. Tốt thôi. Vậy tùy các ngươi xử lý. Tại yêu thần thông trong nhóm liếc mắt nhìn nhau rồi mở miệng. Mặc dù con yêu thú này đáng tiền, nhưng yêu thú bọn họ lại không cần quá nhiều tiền. Yêu tôn trong động phủ là quan trọng nhất vì nó có liên quan đến yêu tôn trưởng sinh. Hơn nữa, coi như là bọn nó có được con yêu thú này thì bọn họ cũng chẳng biết phải làm sao. Chẳng lẽ thực sự mời về sao? mà cái thứ hung thú không có linh trí này về thì không phải là rước được tiền bối mà vớ phải một tên sát thần. Vào động phủ, Minh Nguyệt Tông, Vô Cực Tông và nhóm Đại Yêu Thần Thông đồng thời sông vào động phủ của yêu tôn các người la thiên quân thẩm than một tiếng mắt nhìn bọn người lâm thanh rồi bật đạp dĩ thở dài tôi để cho các người vậy haha nếu đã thế thì ta không khách khí nhỉ lâm thanh thét dài một tiếng ngoài thân tràn ngập lôi đỉnh ở phía chân trời sáng lên nóng lánh sấm sét khắp nơi thần lôi bá thể kinh vô thượng thiên lôi thiên yêu liệt thiên thế Thanh Ngọc Sư Vương cũng hét lên một tiếng, cùng với thiên yêu kinh thể huyện uy năng. Một kiếm thành liền, vạn vật là kiếm, Lý Mộc Sơn quát khẽ một tiếng, thanh liên kiếm được vận chuyển và biến thành một đóa hoa sen to lớn, nở rộ ra kiếm ký vô tận. Ba vị thần thông mạnh thật, bọn họ đều đến từ Đại Vân Quốc sau. Một cường giả thần thông ở gần đó sợ hãi nói, bọn họ ở lại bên ngoài thu tiền chứ không có tiến vào động phủ. Không tại, bọn hắn chính là cường giả Đại Vân Quốc. Trần Minh chầm giọng gật đầu. "Nhớ kỹ nha, bắt sống, nếu nó mà chết thì không còn đáng giá nữa." Lâm Thanh nói. Một đám thần thông khác ngây ngốc nhìn nhau, mặc dù các ngươi rất mạnh nhưng con yêu thú này lại là bán yêu tôn. các ngươi có thể đánh thắng nó không còn chưa biết trước, vậy mà lại còn muốn bắt sống sao? Quanh, tường của Lâm Thanh và Thanh Ngọc Sư Vương va nhau đồng thời gây ra chấn động, tạo ra thần quang đầy trời, không sát một lần nữa, Lý Mục Sơn lập tức bay ra nhưng đột nhiên lại sông tới đầy hung hãn, hoàn toàn không sợ chết. thiên lôi hạ xuống. Lâm thanh chân đạp hư không, khống chế thiên lôi, để cho lôi đỉnh đầy trời đánh xuống. ầm uhm. Ống! Lôi đỉnh oanh sát tiêu diệt hết yêu thú, ở dưới cơn đau dữ dội, yêu khí bằng bạc càn quét tứ phương. Tám cái chân đồng thời đánh lên, há cái mồm đỏ như trộm máu để cắn xé thanh ngọc sư vương. Ống! Thanh ngọc sư vương lắc mình hiện ra nguyên hình Bên trên có một cái đầu to lớn khác, sau lưng, à, từ hai bên mọc lên hai cặp cánh vàng, cái miệng vừa há ra thì có cả vạn đạo kiếm khí, lập tức từ trong miệng phóng ra. Mẹ nó, sư tử con có thể phóng ra kiếm sao? Một đám võ giả kinh ngạc nói, họ bị cảnh tượng này làm cho giật nảy cả mình. còn họ đã từng gặp qua không ít yêu tú tu luyện võ kỹ, nhưng loại giống như thanh ngọc sư vương này, có thể phun ra kiếm khí từ miệng thì thật đúng là lần đầu tiên. Bông xanh xanh mà Lý Mộc Sơn biến ra cũng hội tụ cả vạn đạo kiếm khí, biến thành kiếm quang hơn mười trượng chém về phía yêu thú. Oanh. Vạn đạo thiên lồi hạ xuống, các yêu thú bên ngoài thì cháy thành một thân đen nhánh, một thứ mùi thịt nướng lan ra, khét lẹt. Lâm Thanh vừa đánh ra một quyền, liền bị con yêu thú đánh bay ra ngoài. Kiếm khí của Thanh Ngọc Sư Vương bao phủ yêu thú, lập tức đâm vào chỗ có xét đánh. Con yêu thú bị đau, trúng trọng thương, tính cản thêm hung dữ. Một chân vừa quét qua làm kiếm màng vỡ nát, Lý Mộc Sơn lập tức thổ huyết rớt ra, sau đó lại rất nhanh đứng lên, giống như thân thể không hề tổn thương, lần nữa xông về phía yêu thú. Lý Mộc Sơn thì đột phá thần thông tương đối trễ, tiền tài so ra thì kém Lâm Thanh và Thanh Ngọc Sư Vương. Tiền tài cùng lắm đang ở đỉnh phong ở thần thông sơ kỳ, nếu không có Lâm Thanh và Thanh Ngọc Sư Vương thì việc hắn chiến đấu với một con bán bộ yêu tôn, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Từ tranh lệch quá lớn, kể cả có thần cấp công pháp thì cũng không bù lại được, cuốn chi là hắn còn chưa mua đủ những thứ thuộc về thần thông, ống. Lần lượt va chạm vào nhau, Lý Mộc Sơn bay rất ra ngoài, máu tươi nhộm đỏ và vạt áo, nhưng hắn vẫn sinh lòng hoạt hổ như cũ, tiến thẳng về hướng yêu thú, không lùi một bước. Quá liều mạng, Lâm Thanh và con sư tử kia hoàn toàn có thể ứng phó được, hắn chỉ cần chạy loanh quanh ở bên cạnh một chút là được rồi. Vì sao còn cứng đầu sông lên chứ? Đúng đó, quá liều mạng, đã bị thương thỏ huyết rồi mà các hùng hục không thèm để ý chút nào. Rất nhiều cường giả thần thông đều không lý giải được hành động của Lý Mộc Sơn. Lâm Thanh và Thanh Ngọc Sư Vương toàn lực xuất thủ đã chiếm được Thế Thượng Phong. Không biết là Lý Mộc Sơn còn muốn tìm đường chết sông lên để mà làm gì? Thế thì các người không hiểu rồi, Trần Minh thầm nói. Ông ta nhìn Lý Mộc Sơn với vẻ hâm mộ, một đám thần thông kia ngây người Người lại còn hâm mộ hắn ta Hắn cũng là trọng thương bị đánh thành ra như vậy Thì còn hâm mộ cái khỉ khô gì Đúng là đồ ngốc Trần Minh thực sự rất là ngưỡng mộ Hắn biết chắc lý do vì sao Lý Mộc Sơn lại làm vậy Phần lớn là vì tiền Giao đấu với bán yêu tôn mà có thể bắt sống được Thì sẽ kiếm được một số tiền lớn Hiện tại nếu Lý Mộc Sơn không dồn hết sức Mà liều một ven Thì có thể là Lâm Thanh và Thanh Ngọc Sư Vương Sẽ tùy tiện chỉ đưa hắn một ít nguyên tệ Rồi đuổi đi nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy thế là liều mạng quá rồi nếu làm con yêu thú kia trọng thương thì sẽ có công rất lớn lâm thanh và thanh ngọc Sư vương chắc chắn sẽ chia thêm tiền cho hắn điều này là không phải bàn cãi hành động của lý mộc sơn thể hiện rằng chỉ cần đưa tiền hắn sẵn sàng đánh đổi ngoài trừ những người tu luyện thần công như bọn họ thì con yêu thú bán yêu tôn này chính là vô địch thiên hạ một khi bắt sống được thì sẽ có rất nhiều tông môn muốn mua hơn nữa còn một số tông môn sẵn sàng bỏ ra tất cả tài sản Xem ra, tam đại tông môn như Minh Nguyệt Tông, Vô Cực Tông, Thiên Vũ Tông đều sẵn sàng ra giá cao. ngẫm lại, nếu có một con yêu thú như thế mà thủ hộ tông môn, thì ai còn dám tới gây sự, ai dám không nghe lời. Nếu có kẻ dám cãi lại thì chỉ cần thả con yêu thú này ra vài phút xử lý gọn gàng. Quá liều mạng, thực sự liều mạng. Lý Mộc Sơn lại thêm lần thổ huyết, đám võ giả thần thông không nỡ nhìn. Rất nhiều võ giả đều muốn tới khuyên hắn là đừng có liều mạng nữa. Chỉ có Lâm Thanh và Thanh Ngọc Sư Vương là đủ. Đáng tiếc trong mắt Lý Mộc Sơn thì con yêu thú này tựa như một mỹ nhân, nghiêng thùng đổ nước vậy, tràn đầy lực hấp dẫn. Yêu ta trăm ngàn lần, ta với yêu thú như mối tỉnh đầu. Lời của một bài hát đâu đó văng vẳng vang lên. Thật là thê thảm. Ở một nơi bí mật, Giang Thái Huyền không đành lòng nhìn thấy cảnh này. Nơi này vừa xảy ra chuyện là anh đã lập tức đến quan sát trận đấu ở động phủ này, xem ai là kẻ thắng. Từ kiên cường của Lý Mộc Sơn đã khiến Giang Thái Huyền cảm động, tên này không ngờ có thể vì tiền mà liều mạng đến như vậy. Lý Mộc Sơn, ngươi ấy nghỉ ngơi chút đi, ta xin ngươi đó. Lâm Thanh đã đánh cho ngươi yêu thú phải lùi lại bằng một quyền mang theo lôi đỉnh ngập trời, chịu không nổi mê lói vì Lý Mộc Sơn như vậy. Đúng vậy đó, Lý thành chủ, ở đây có chúng ta là đủ rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Thanh Ngọc Sư Vương cũng bất đắc dĩ mở lời. Không sao, ta có thể làm được, chúng ta sẽ thắng. Lý Mộc Sơn kiên định nói: Má nó, ta biết là chúng ta sẽ thắng. Thế nhưng người ở đây là gây khó khăn cho chúng ta. Không chia cho người tiền thì lại không phải phép. lát chậm đây. Đây, hống. Con yêu thú gào thét dưới công kích của ba vị cường giả đã trọng thương. Mặc dù hung uy hiển hách nhưng không thể cuồng mãnh như trước đó. Ký thế của nó đã dần suy yếu. Thiên lôi địa võng lâm thành quát to một tiếng lôi đan vào nhau thành một tấm lưới phủ lên con yêu thú kia, đồng thời hắn quát lớn. những võ giả đang xem trận chiến này thì lùi lại phía sau. nếu chẳng may mà ta làm tổn thương ai thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó. nhưng võ giả này tận mắt nhìn thấy vết cháy trên người con yêu thú liền quả quyết lui về sau. đến bán bộ yêu tôn còn bị lôi đỉnh đánh cho bị thương. nếu bọn họ còn muốn tiến vào gần nhẹ thì cũng trọng thương, mà nặng thì là tử eo. lôi võng đầy trời bao phủ con yêu thú rồi nhanh chóng bò lại. Yêu thú gào thét sợ hãi với uy áp của Lôi Vọng, nó lập tức thu nhỏ thân mình, nhưng Lôi võng cũng nhanh chóng co lại. Miệng của Thanh Ngọc Sư Vương phun ra kiếm khí, hóa thành kiếm quang đầy trời, chui qua khe hở phía dưới, Lôi võng của Lâm Thanh mà vào, lâm vào người con yêu thú. Thiên yêu cấm, kiếm quang nhập thể tuy không tạo thành chút lực sát thương nào, nhưng lại mang theo lực lượng phong cấm vô tận, giam cầm yêu nguyên của yêu thú. Oanh kiếm khí thanh liên lần nữa lao tới. Một đóa hoa sen xanh to lớn kết hợp với lồi vóng bảo vệ con yêu thú kia. Lý Mộc Sơn thổ huyết nhếch miệng cười nói. Nhìn xem, cuối cùng vẫn là ta thu phục nó. Còn mẹ nó, ngươi không biết xấu hổ à? Lý Thành Chủ, ngươi... Này, lần sau gặp trưởng sinh yêu tôn, ta nhất định sẽ kéo ngươi đi cùng. Tinh thần tự tìm đường chết của ngươi khiến ta cảm động đó. Lâm thành thở dài. Thanh Ngọc Sư Vương cười khổ. Xem như ta đã biết cái gì là... Vì tiền sẵn sàng đổi mạng. Đừng có nói nữa, tranh thủ thời gian hành động đi, thông báo cho thiên diên quốc, chúng ta sẽ tới quốc đô để bán con yêu thú này, Lý Mộc Sơn nói. Đúng, trong thủ đô đều là đám người có tiền, nên như bán con yêu thú này ở đó, thì mấy tông môn kia sẽ bị ép giá chết mất, lầm thành gật đầu. Chúng ta còn cần có người bảo vệ trên đường, việc này ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Thanh Ngọc Sư Vương nhíu mày. Hả thời khắc này lại càng làm nổi bật tầm quan trọng của ta. Lý Mộc Sơn đắc ý nói, không uổng công ta đã liều mạng như vậy, việc này cứ giao cho ta đi, các ngươi đợi đến mà lấy tiền. Trần trưởng lão, Long Sa Tộc, ý thu được đều có phần của ta, Lâm Thanh nói, trước đó chúng ta cùng bỏ tiền, mua chiếc chìa khóa bí mật rồi. Đây, đưa cho ngươi, ngươi chỉ có thể có được 30 vạn, Long Hạo và Trần Minh mỗi người bỏ ra 15 vạn đưa cho Lâm Thanh, đầu tư 5 vạn thù lại 30 vạn, lại còn được một con yêu thú bán nhiều tôn. Đến lúc đó bán đi lấy tiền sẽ kiếm được không ít, đây chắc chắn là một món hởi to. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Ngọc Sư Vương và Lý Mộc Sơn đều tỏ ra hâm mộ, vậy mà bọn họ không có cơ hội tốt như thế. Được 30 vạn, Lâm Thanh nhìn về phía Trần Quyền đang một bên chờ đợi. Anh đệ, đi, chúng ta đi khiêu chiến với tất cả đạo quả vô địch nào. Về sau có chuyện tốt như vậy, ta nhất định sẽ phải xông vào đầu tiên. Thanh Ngọc Sư Vương bĩu môi, Lý Mộc Sơn gật đầu một cách nặng nề. Ở bên ngoài thần ma đạo tràng Tiền bối, ngài có hài lòng với tất cả chỗ rượu thịt này không ạ? Lâm tam phế đã mua về đủ các loại thức ăn bầy ra bàn, còn có cả rượu ngon. triệu minh thở ơ gật đầu, cũng bình thường thôi. Tốt lắm, thực ra thì trong lòng hắn đang cực kỳ sảng khoái, còn mẹ nó, mấy thứ này giá rất đắt, đều tính bằng nguyên tệ, trước đây hắn còn chẳng dám ăn. Tiền bối, chừng nào ngươi mới truyền lại cho ta bí quyết sát thủ đỉnh cấp vậy? Lâm Tam Phế nói với vẻ thèm muốn. Lâm Tam Phế, ta lại hỏi ngươi một câu. Sát thủ thực sự kiếm được rất nhiều tiền sau. Trượng Minh bỗng nhiên hỏi. Thật mà, những sát thủ cường đại kia vừa hoàn thành được một nhiệm, nhiệm vụ là đã có mấy vạn nguyên tệ rồi. Lâm Tam Phế nói. Ta hoàn thành được nhiệm vụ sơ cấp cũng đã có mấy trăm. Ờ, người cố gắng luyện tập đi. Chờ ta viết cho người một bản sát thủ thánh điển. Trượng Minh nói. Đa tạ tiền bối các thủ thánh điển mà tiền bối viết nhất định là thánh điển chính quy, Lâm Tam Phế cực kỳ kích động. Tiệu Minh cao ngạo gật đầu, được rồi, cái mà hắn gọi là thánh điển, chẳng qua là bản mở rộng của cuốn sách mà chàng chủ đưa cho. Cho đến khi Lâm Tam Phế hoàn thành nhiệm vụ, đã trở thành sát thủ cao cấp, thì hắn có thể đi bán lại bản thánh điển này. Mẹ nói chứ, vụ này ta lời quá, sát thủ kiếm nhiều tiền như thế, một bản thánh điển, hẳn là phải được mấy trăm cho đến hơn ngàn nguyên tệ một bản. Chuyện này cũng không cần lo là về sau có người cha ra chân tướng mà tìm hắn báo thủ. Mẹ nó, ta chỉ là người bán sách thôi, liên quan con mẹ gì đến ta. Nghĩ đến là làm, triệu mình quyết tâm lửa Lâm Tam Phế đi mua giấy. Hắn muốn Lâm Tam Phế bỏ tiền mua tất cả giấy bút và mực để viết ra sát thủ thánh điển. Nhưng mà về sau nếu kiếm được tiền thì sẽ không chia cho người ta. Lâm Tam Phế vội vàng chạy đi mua giấy vì sát thủ thánh điển mắn sẵn lòng trả giá trừ cái mạng hắn ra. Nếu nhiệm vụ mua bán này thành công, về sau ta cũng có thể đi theo con đường, thần ma, mà không cần phải theo đuổi cảnh giới, cứ chậm rãi đưa hàng thôi. Nội tâm của triệu mình đang sôi trào. Tổ số thần ma mở thưởng, một người trúng giải đặc biệt, hai người giải nhất và bốn người giải ba. Sau lần này trúng thưởng ít vậy, nhìn vào thiên võng tất cả mọi người không hiểu nổi. Tỷ lệ trúng thưởng của số số thần ma quá thấp, mặc dù mỗi lượt mở thưởng đều đặt cược đến hơn mấy trăm nhưng lại chúng không được. hai người bọn họ lần này chẳng trúng gì, trúng thưởng cũng quá ít, còn họ không phải là kẻ ngốc. nếu như đã không thể nào trúng thưởng được, thì dân sẽ không còn mấy hứng thú với việc mua thưởng nữa. lần mở thưởng số số thần ma sau sẽ tăng tỷ lệ trúng thưởng lên. giang thái huyền lại nhắn lên thiền võng mở rộng tỷ lệ trúng thưởng ư? lần này những võ giả vừa mới bình ổn lại căng tràn nhiệt huyết như cũ. giang thái huyền khác cười một tiếng liếc nhìn số tiền tích lũy được hơn 30 vạn phải cho các người mấy hố nữa sau khi kiếm được một món lớn thì sẽ tạo ra vận mệnh cho một người để bắt đầu sổ số thần ma đương nhiên số tiền này là tích lũy được từ giải thưởng chứ không phải tiền của thần ma đạo tràng những bó giả này mỗi người đều không có bao nhiêu tiền muốn có một cường giả là rất khó khăn nhưng sổ số thần ma xuất hiện hoàn toàn có thể lấy số tiền tích lũy được để tạo ra một người chuyện lớn như vậy mới có thể để bọn họ nhìn thấy hy vọng Một khi có người mua sổ số rồi thì sẽ có dùng đến cả thần thông để mua. Rất nhiều võ giả sẽ trở nên điên cuồng, như thế mới có thể duy trì sự nhiệt tình mua sổ số. Giang Thái Huyền suy tư, hay là mình đến thành trì tiếp theo? Mấy ngày nữa sẽ đi tới một tà thành trì để mở đạo tràng, Giang Thái Huyền suy tư nói. Hiện tại đám võ giả của Đại Vân Quốc vừa lao ra đã cho bọn họ một cơ hội để khoe khoang, làm nhục võ giả Thiên Duyên Quốc. Điều mà Giang Thái Huyền không biết đến là võ giả Minh Sơn Thành đã sụp đổ rồi. Nếu mà có ba người, Dương Hoành đến, thì còn khiến võ giả Minh Sơn Thành có chút tự tin. Cường giả Đại Vân đột nhiên tới khiến bọn họ không còn tự tin để giao chiến với người ta nữa. Bọn họ thật đúng là phế vật. Từ khi võ giả Đại Vân Quốc nghe Giang Thái Huyền diễn thuyết, cho rằng người đây thì đông, lắm tiền nhưng ngốc nghếch, thực lực lại yếu. Ai cũng chỉ chăm chăm kiếm bộn tiền. Người là ai? Một võ giả Thiên Vân Thành nhìn trầm trầm vào Phương Tiến một cách lạnh lùng. Phía sau Phương Tiến còn có một thiếu niên mặt mũi hơi sưng, nhìn võ giả kia với vẻ oán độc. đường ca, chính hắn đánh ta. Là ngươi động thủ trước mà, võ giả kia cả giận nói. Mẹ nó, ta không cần biết là ai ra tay trước, ngươi dám đánh đường đệ của ta ư. Ta nói cho người biết, hôm nay nếu người không bồi thường tiền thì việc này không xong. Phương Tiến mở miệng với giọng lạnh lùng. Không hiểu sao trong hoàn cảnh như vậy, lời nói này lại làm cho người ta có cảm giác như gặp phải lưu manh. Tiếp Giang Thế Huyền ở đây hắn nhất định sẽ nhớ lại. Các người có còn biết xấu hổ không thế, có còn biết nói lý lẽ hay không, vị võ giả này tức giận sắn tay áo. Phần rõ phải trái ư, trên thế giới này nắm đấm chính là đạo lý. Phương Tiến hừ lạnh một tiếng, một trưởng đã phóng ra nguyên khí tiền địa như vũng bùn, đối phương khó có thể chống trả. Thần Vũ cấm nguyên trưởng. Người... Các mặt của võ giả kia liền đại biến. Ngay cả nguyên lực trong cơ thể mình cũng bị ảnh hưởng, cử động trở nên chậm chạp, hụt. Một chưởng đánh xuống khiến cho võ giả kia lập tức phun máu bay rất ra ngoài. Nếu người không chịu bồi thường thì chỉ có chịu chết thôi. Phương Tiến đứng chắp tay, thân sắc lạnh lùng. Lúc vừa mới đến thì đang nghĩ đến việc đánh chiếm Minh Sơn Thành. Thế nhưng võ giả đại vân quốc quá nhiều, không để ý gì đến hắn. Tất cả võ giả đều xông vào Minh Sơn Thành. Thế thế Phương Tiến quyết định thay đổi kế hoạch. Vừa đến nơi này không lâu đường đệ Phương Gia đã bị đánh, cho nên Phương Tiến quyết định giúp hắn báo thủ, từ đó tống tiền. Võ giả của Thiên Vân Thành lại phun máu chân tay tê liệt. Đây là cái vận rủ gì vậy? Đánh một tên tiên thiên, khiến dẫn tới một đường ca trúc cơ. Đứng trước ranh giới sinh tử, võ giả này quyết định bỏ tiền ra. Hai bạn ư? Người đùa cái gì vậy? Đường đệ của ta bị thường nặng như thế mà hai bạn có thể giải quyết được ư? Chỉ ít cũng phải bốn vạn chứ. Phương Tiến phẫn nộ quát. What the fuck. Nếu không phải ta đánh không lại người thì ta đã liều mạng với ngươi rồi. Hắn luống cuống lấy ra thêm hai vạn nguyên tệ đưa cho Phương Tiến lúc này mới có thể rời đi. Đường ca. Các đường đệ đáng thương nhìn Phương Tiến. Cho người một vạn. Tự đi mua lấy một viên thần ma đan. Nhìn đường ca ta đây tung hoành ở thiên vân thành này. Phương Tiến đưa cho hắn một vạn. Ta tạ đường ca. Các đường đệ cảm kích khôn nguôi. Phương Tiến tìm một chỗ cho đường đệ đợi, trước giờ một mình Tiến vào Thiên Vân Thành, lập tức lấy ra một cây cờ lớn. Đại Vân Quốc Phương Tiến ta đã ở bậc trúc cờ vài chục năm, chỉ mong được bại một lần. Còn mẹ nó, Đại Vân là cái gì vậy? Lại có một tên nữa tới đây. Đám võ giả Thiên Vân Thành hoang mang. Trong khoảng thời gian gần đây, đầu tiên là Hoàng Nhược Yên, ngay sau đó là không ít võ giả tới, tất cả đều nói là muốn bại một lần dưới tay những người đồng cấp. Ta thật không sao hiểu được. Đám người các ngươi đều cầu bạn một lần như vậy, tại sao không đấu với nhau luôn đi? Nội tâm đám võ giả này thầm thở than, có bản lĩnh thì các ngươi đánh con mẹ nó nhau đi chứ. đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong nội tâm, nếu thật nói ra thì chắc chắn chẳng còn mặt mũi nào. Đại Vân Quốc là một tiểu quốc mà lại liên tiếp xuất hiện nhiều người phách lối như vậy, điều này thực sự quá là làm cho người ta phẫn nộ, thật sự muốn xông lên đập hắn một trận, nhưng mà đánh không lại thì phải làm sao? Thiên Duyên Quốc là một nước lớn, thiên vân thành của các ngươi ở trong nước này, mặc dù chỉ là một tiểu thành trì nhưng cũng được coi là có tên tuổi, mà đám võ giả lại chịu uất ức như vậy sao? Phương Tiến chắp tay ra vẻ coi thường các võ giả đang xuống lại. Như thế này ta chỉ có thể cho rằng võ giả bậc trúc cơ của thiên vân thành đều là rác rưởi. Chuyện này không thể nhịn, chuyện này ta tuyệt đối không nhịn được. Ta sẽ đấu với người, nhưng có điều ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Một võ giả trúc cơ cởi lạnh bước ra. Nếu người bại, ta cũng không giết người. Chỉ cần người đưa ra đây, 5 vạn nguyên tệ là được. Phương Tiến thở ơ nói. Mẹ nó lại đòi tiền. Rốt cuộc người Đại Vân Quốc thiếu bao nhiêu tiền vậy? Được, nếu người có thể thắng ta, ta sẽ bố thí cho người. Đúng là một cái nước không có tiền đồ. Võ giả trúc cơ này mỉa mai. Đối với võ giả mà nói thì tiền không quá quan trọng. Đó chỉ là vật ngoài thân. Thì chết rồi thì cũng có mang theo được đâu. Cùng lắm chỉ để mua chút dược liệu, mà những đàn dược đỉnh cấp thì phải mua bằng nguyên tinh. Vì thế mà giá trị của nguyên tệ không cao. Ở trong mắt bọn họ thực lực mới là căn bản. Nếu có thể dùng tiền để mua sinh mệnh, họ cũng không chút do dự. Khóa miệng của Phương Tiến nhoàn cười. nghèo đến mức cả tiền cũng không có ư. Mẹ nó, ta mà có tiền thì còn đứng đây nói nhảm với người làm gì? Người có biết tiền đó quan trọng đến mức nào không? Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi mọi người đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.